Thằng nào đó muốn chết hả Tên Lâu La giật mình ngẩng đầu lên Ủa đại huynh tới đây hồi nào Im cái mồm mày ngu quá Tên Lâu La hỏi Thưa đại huynh đại huynh dạy điều gì Em tuân theo điều ấy Thí dụ như hồi nãy lúc đại huynh trèo lên bàn thờ ông bổn Thì tụi tôi rình nghe ngoài sân Lão khăn đèn lắc đầu Hai cái bao bố đâu rồi Hồi trưa tao dặn tụi bay kiếm cho kỳ được hai cái bao bố Để đựng vàng bạc phải không đại huynh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 ta biết ô dước là loại cây đặc biệt, người ta chặt ra từng khúc ngâm vào nước để lấy mủ. Mủ ô dước khi đông lại thì cứng hơn xi măng." Lão khăng đen nói. "Vậy thì lâu quá, ta cứ ra tay. Nè, thằng kia, lại đây, tên gì?" Thằng mớn đáp, "Dạ tôi tên Mớn." "Ờ, thằng mớn mày cởi áo ra, chung vô nắp quan tài." Thằng mớn nói, "Trời ơi, cái lỗ nhỏ xíu, chung không lọt. Đốt thêm ngọn đuốc nữa thì họa may."